Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp nối chủ series truyện trinh của tác giả Higashino Keigo, mình xin giới thiệu các bạn. Đây là quyển trinh thám nổi tiếng của ông. Mình đã đánh giá cao câu chuyện này nên bây giờ mình muốn đọc cho các bạn nghe và nhiều người đã yêu cầu mình đọc. Và nếu như trong quá trình đọc có những phát âm không đúng, mong các bạn có thể thông cảm và các bạn có thể đóng góp ý kiến của mình qua phần bình luận, mình sẽ sửa đổi. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ Câu chuyện có tên là Phương trình hạ trí Của tác giả Higashino Keigo Và bây giờ chúng ta sẽ vào Phần nội dung của câu chuyện Phần 1 Lối vào sân ga nơi hành khách Có thể chuyển từ tuyến tiếng Shinkansen Sang tuyến tàu thường Đập ngay vào mắt của Esaki Kiyohai Cậu bước lên cầu thang Vào đến sân ga đã thấy toàn tạo đó Cửa tàu đang mở Bên trong phát ra tiếng truyền trò huyên náo Lên tàu từ cửa gần mình Esaki kêu hay nhăn nhó Bố mẹ cậu bảo là hết để Open rồi Nên chắc tàu sẽ không đông lắm Vậy mà trên tàu gần như không còn ghế trống Giải bó xít Dành cho bốn người ngồi Hầu như đã bị lắp kính Kêu hay bước trên lối đi giữa các hàng ghế Cầu trời tìm được chỗ nào Mới chỉ có một hai người ngồi Hầu hết mọi người đều đi cùng gia đình Trong số đó Nhiều lứa trạt tuổi cậu Nghĩa là cỡ học sinh lớp 5 Ai nấy đều tỏ vẻ thích thú Cười đồ râm rã kêu hay nghỉ bụng Mấy đứa này bị ngơ à Đi tắm biển thì có gì mà vui đến vậy Chẳng qua chỉ là biển thôi mà Nếu muốn chơi Đến bể bơi thì còn vui hơn nhiều Ở biển làm gì có bể bơi lười Cũng chẳng có những máng trượt khổng lồ Kiêu hay nhận ra Hàng ghế ở góc trong cùng vẫn còn chưa có người ngồi hình như có ai đó ngồi ở ghế đối diện nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì dù sao cũng được ngồi một mình trên chiếc ghế dành cho hai người cậu lại gần, đặt ba lô lên chiếc ghế trống ngồi đối diện với mình là một người đàn ông cao ráo người này đeo kính không viền và đang đọc tạp chí bia tạp chí vẽ hình thù kỳ lạ cùng với những từ ngữ mà kêu hay chưa nghe thấy bao giờ lúc cậu ngồi xuống người đàn ông vẫn tiếp tục đọc hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì anh ta mặc áo khoác bên ngoài áo sơ mi trông không có vẻ gì là khách du lịch ở hàng ghế phía bên kia lối đi là một ông lão đầm người tóc bạc trắng ngồi đối dị một bà lão có khuôn mặt tròn trịa có vẻ họ là một cặp vợ chồng bà lão rót trà từ chai vào chiếc cốc nhựa đoạn đưa cho ông lão ông ta nhận lấy cốc trà với vẻ mặt xưng xỉa nóc liền một hơi đâm bị sặc ông ta cào nhào đổ tại bà vợ rót nhiều quá cả hai người đều ăn vẫn bình thường Không có vẻ gì là đang đi du lịch Chắc họ mới từ đâu đó về Chẳng mấy chóc con tàu bắt đầu chuyển bánh Kiều Hay đặt ba lô sang bên cạnh Đọn lấy túi ni lông đựng bữa trưa ra Món cơm nấm Với bằng giấy thiết vẫn còn ấm ấm Hộp nhựa Tupperware Đựng món gà chiên xù và trứng cuộn Tất cả đều là món khoái khẩu của cậu Vừa uống nước đóng chai Kiều Hay vừa nhai cơm nắm nhòm nhòm Bên ngoài cửa sổ Biển đã trải rộng ngay trước mắt hôm nay là một ngày quang mây xa xa mặt biển lấp lánh phía trước những bọt nước trắng xóa đang tung bài chỉ mấy hôm vợ chồng mình đi công tác Osaka thôi cho Kiều Hay đi biển chơi chắc con sẽ vui hơn là ở khách sạn mà mẹ của cậu bảo Yuri đã nói vậy cách đây chỉ mới 3 ngày trước đó Kiều Hay không mãi mai nghĩ tới việc sẽ một thân một mình đến nhà người bà con cách nơi cậu rất xa nhưng liệu có ổn không? Hagiraura rất xa đấy Bố cầu Keichi Nguyenliwiski tỏ vẻ nghi ngại Không sao đâu, thằng bé đã học lớp 5 rồi mà Con bé Hana nhà cô Bayashi đấy Nghe đâu còn có đi một mình sang tận Úc cơ mà Yuri vừa gõ bàn phím vừa nói, đã thành thông lệ Tối nào cô cũng ngồi ở phòng khách tính toán doanh thu của cửa hàng Đấy là vì bố mẹ con bé đã tiện nó ra tận sân bay Rồi khi đến Úc thì lại có người nhà ra tận nơi để đón nếu chỉ là ngồi trên máy bay không thôi anh đã chẳng lo làm gì như nhau cả thôi cũng chỉ phải chuyển từ tàu Sinkansen sang tàu điện thôi mà từ ga đến đó không xa lắm chỉ cần đem theo bản đồ là không vấn đề gì đâu nhỉ câu cuối cùng của Yuri dường như là để nói với Kiều Hay vâng Kiều Hay đáp gọn lỏng cậu còn đang bận dán mắt vào chiếc máy chơi game cầm tay cậu thưa biết Cho dù lúc này có trả lời thế nào cũng không thay đổi được việc trong thời gian bố mẹ đi công tác ở Osaka. Mình sẽ phải tới Harigaura. Vùng quê mà cậu vốn chẳng thiết tha. Chuyện tương tự như vậy đã xảy ra không ít lần. Hồi bà cậu còn sống. Hãy có chuyện là cậu lại bị gửi về quê ngoại ở Hachiyoji. Nhưng từ sau khi bà ngoại mất hồi năm ngoái địa điểm gửi gắm của cậu đã chuyển thành nhà của vợ chồng bà bác chị gái bố cậu. Bố mẹ kêu hay cùng quản lý một chuỗi cửa hàng thời trang họ rất bận và thường xuyên phải đi tới đi lưu các nơi để công tác và thường xuyên phải đi tới các vùng miền để quảng bá những sản phẩm độc đáo của mình cũng có khi kêu hay được đi cùng bố mẹ nhưng nếu trùng ngày đi học cậu sẽ phải ở nhà cũng may nếu chỉ một đêm cậu có thể ở nhà một mình mà không hề gì thế nhưng ngày đầu chuyến công tác ở Osaka lần này là để chuẩn bị khai trương một cửa hàng mới bố mẹ cậu sẽ phải vắng nhà ít nhất một tuần Cũng phải, thằng bé học lớp 5 rồi nhỉ Chắc không vấn đề gì đâu Vậy, về đi cơ hoài Đi chơi biển một tuần cho thỏa thích nhé Đồ ăn ở đây cũng ngon lắm Bố sẽ dặn bác cho con ăn đầy bụng cái biển tươi nhé Giọng của Gê Chi nhẹm bẩn Như thế Rubikki đã giúp lưỡi của anh ta hoạt động trân trua hơn vậy Hai vợ chồng bàn qua tán lại cho có Rốt cuộc, kết luận cuối cùng vẫn là gửi thằng con trai đi Lần nào cũng vậy đoàn tàu tóc hành nước im ru trên tuyến đường dọc bờ biển ăn cơm nắm xong, kêu hay chơi điện tử dưới chân thì điện thoại nhắc trong ba lô của cậu đổ chuông cậu chính trò chơi về trạng thái nghỉ đoạn thọc tay vào trong ba lô lần tìm điện thoại điện thoại của cậu là loại dành riêng cho trẻ con người gọi điện đến là mẹ cậu kêu hay nghe máy buồn nghĩ thầm phiền chết đi được alo ừ, kêu hay hả con, con đang ở đâu rồi vỡ vẩn Rõ ràng chính mẹ là người lên kế hoạch Và mua vé tàu mà Con đang trên tàu Kêu hai đáp khẽ Ít nhất cậu cũng hiểu phép lịch sự khi đi tàu Thế à Vậy là con lên tàu an toàn rồi hả Vâng Đừng coi con là thằng ngốc thế chứ Kêu hay nghỉ bụng Đến nơi con nhớ chào hỏi cho phải phép đấy nhé Nhớ đưa quà cho bác như chưa Con biết rồi Con tắt máy ngay đây Còn đóng bài tập nữa Con nhớ làm bài hàng ngày nhé Mỗi ngày là một chút thôi cũng được Đừng để dồn đóng lại Sao sẽ khổ hơn đấy Đã bảo là con biết rồi mà Kiều Hay đáp gọn lõn Đoàn tắt máy Mẹ của cậu đang lặp lại yêu nguyên những điều dặn dò trước khi cậu ra khỏi nhà Tại sao các bà mẹ đều như vậy nhỉ Này Đúng lúc Kiều Hay vừa cất điện thoại Đang định chơi tiếp Thì một dòng trầm cất lên từ đâu đó Nghĩ không phải nói tới mình Nên cậu phất lờ Này thằng nhóc kia Lần này giọng nói đã pha chút bực tức Kiều Hay ngẩn mặt lên khỏi mái chơi game nhìn sang bên Ông lão đầu bạc trắng đang lườm cậu với vẻ hầm hầm đáng sợ Ai cho nghe điện thoại hả Ông ta nói bằng giọng khàng khàng Kiều Hay không khỏi ngạc nhiên Thời buổi này rồi mà vẫn còn có người cằn nhằn về chuyện đó sao Đúng là đồ nhà quê Tại đầu bên kia gọi đến chứ ạ Kiều Hay trề môi Ông lão đưa ngón tay nhăn nheo chỉ vào ba lô của Kiều Hay tắt nguồn đi, chỗ này cấm dùng điện thoại nhìn kìa kìa ông lão chỉ vào tấm biển trên tàu trên đó đầy dùng chữ chỗ ngồi ưu tiên vui lầm tắt nguồn điện thoại khi ngồi gần khu vực này à hiểu chưa, chỗ này cấm dùng điện thoại ông lão nói với vẻ đắc thắng kêu hay lấy điện thoại ra khỏi ba lô nhưng thay vì tắt nguồn cậu chia nó ra trước mặt ông lão đây là điện thoại của trẻ con Ông lão trao cặp ông mài bạc trắng Tỏ vẻ hồ nghi Hình như ông ta không hiểu ý Kể cả cháu có tắt nguồn Chỉ được một lát sau nó sẽ tự bật lên Nếu không biết mật mã Thì không thể tắt nguồn được Nên cháu cũng chịu thôi Ông lão suy nghĩ một lát Rồi hất hạnh Thế thì ra chỗ khác mà ngồi Chỗ này không được Đây là chỗ ngồi ưu tiên Thôi mà ông Đoạn quay sang cười với kêu hay Xin lỗi cháu nha Không được, đây là quy tắc của xã hội Ông ta càng lúc càng lớn tiếng hơn Các hành khách khác bắt đầu nhìn chầm chầm về phía họ kêu Hai thở dài nghỉ bụng Nè, hey, lão già này lắm điều Đúng lúc, cậu định tấm lấy ba lô Túi ni đựng rác Nhất mông lên thì một cánh tay vương ra Ấn vào vai của cậu ngăn lại Không những thế, người đó còn giật luôn chiếc điện thoại khỏi tay cậu Kiêu Hai kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi đối diện Mặt vẫn tỉnh bơ lần này anh ta thập một tay vào chiếc túi ni lông mà Kiêu Hay đang cầm đoạn lấy miếng giấy chiếc thùng để bọc cơm nắm ra Kiêu Hay không kịp nói gì người đàn ông banh miếng giấy thiết ra dùng nó bọc chiếc điện thoại của Kiêu Hay lại vậy là được anh ta đưa nó cho Kiêu Hay nhóc không cần phải chuyển chỗ nữa Kiêu Hay lặng lẽ nhận lấy cậu có cảm giác như mình đang xem ảo thuật có thật là ổn rồi không thế nghĩa là sao cậu làm thế thì có gì hả Ông lão vẫn chưa thôi càm rạm Giấy thiết có khả năng Làm gián đoạn sóng điện thoại Người đàn ông đáp mắt vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí Việc yêu cầu hành khách Tắt nguồn điện thoại trên tàu Là để tránh làm ảnh hưởng đến những người đang sử dụng máy trợ tim Điện thoại tuy bật Nhưng không có sóng Vậy là thỏa mãn yêu cầu rồi Quá đổi kinh ngạc kêu Hay hết nhìn ông lão là nhìn người đàn ông nọ Ông lão đang nhìn người đàn ông Với vẻ vối rối Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Kiêu Hay Tự nhiên ông ta ho lên mấy tiếng rồi nhắm mắt lại Chừng như đang ngượng Bà lão cũng cười tủm tỉm Thở vào vì vụ lùm sầm cuối cùng cũng kết thúc im đẹp Một lúc sau Hành khách trên tàu bắt đầu rụt trực đứng lên Giở hành lý khỏi giá đỡ Đâu phát thanh thông báo tên nhà ga Nơi con tàu sắp sửa dừng chân Đây là một ga khá nổi tiếng vì có bãi tấm biển Chẳng mấy chóc Con tàu đã dừng hẳn Phân nửa số hành khách xuống tàu Nhớ lại chuyện ban nải Kêu hay quyết định chuyển sang chỗ khác Nhưng cậu chưa kịp làm vậy thì người đàn ông ngồi đối diện đã đột nhiên đứng phát dậy cầm theo chiếc túi vừa lấy xuống từ giá để hành lý di chuyển sang chỗ ngồi cách đó khoảng 3 hàng ghế Kiều Hay gần khẩn không đứng lên vì cảm giác như mình đã chậm chân mất rồi nhìn sang bên cậu thấy ông già lắm điều khi nãy đang ngái dọc tuyến đường này trải dài toàn những bãi tắm biển cứ mở bận tàu dừng lại lưỡng khách hàng trên tàu lại vơi đi Nhưng Hari Gaura đích đến của Kiêu Hai vẫn còn rất xa tiếng gái của ông lão ngồi ở ghế bên làm cho Kiêu Hai điếc tai vậy mà bà lão đi cùng vẫn thẳng nhiên ngắm cảnh ngoài cửa sổ như thể đã quen với việc này rồi không tài nào tập trung cho điện tử được nên cuối cùng Kiêu Hai quyết định chuyển chỗ cậu sách theo ba lô và túi niên lông đựng rác đứng lên khỏi ghế giờ thì có vô khối ghế trống bụng bảo dạ phải đi thật xa khỏi ông lão Kiêu Hai cứ thấy bước đi rồi cậu bắt gặp người đàn ông khi nãy ngồi đối diện mình Anh ta ngồi qua lưng về phía cậu Hai chân bắt chéo Cuốn tạp chí đang để mở Kiêu hay vô tư dòm vào từ đằng sau Người đàn ông đang dừng mắt ở trang ô chữ Một vài ô trống đã được điền đáp án Tuy nhiên có vẻ như Anh ta đang bị mắc ở chỗ ô nào đấy Thêm Barenzi Kiêu hay nói khẽ Người đàn ông giật mình ngoái lại Gì cơ Kiêu hay chỉ vào ô trống Ô thứ năm hàng dọc Câu đố ai là người đọc xương Cháu nghĩ đáp án là Temperancy Người đàn ông nhìn xuống ô chữ gật gù Ồ đúng là vừa khích này Đấy là tên người à Chú chưa nghe thấy bao giờ Temperancy Panner Vai chính trong Bonnet Một bộ phim nước ngoài Cô này có khả năng lập luận Từ những bộ xương người chết Không hiểu sao người đàn ông lại trao mày Lật nhìn bìa cuốn tạp chí Một nhân vật hư cấu à Tại sao lại đưa vào làm câu đố của một cuốn tạp chí khoa học? Thằng Giang quá! Người đàn ông lầm bầm. Kêu hay ngồi xuống ghế đối diện. Người đàn ông không nói gì. Tiếp tục trò chơi giải ô chữ. Cái bút bi nằm yên nãy giờ lại bắt đầu chuyển động. Chắc hẳn vì anh ta đã giải được thêm một câu đố nữa. Người đàn ông vương tay với chai trà đặt bên cạnh. Nhưng ngay khi vừa cầm lên, chừng như cậu ta sực nhớ ra chai đã rỗng nên liền bỏ lại chỗ cũ. Kiêu Hay do chai nước lọc vẫn còn một nửa ra trước mặt người đàn ông. Chú uống đi. Người đàn ông mở to mắt ngạc nhiên khẽ lắc đầu. Không cần đâu. Kiêu Hay tiêu nghiễu. Đúng lúc cậu đang định cất chai nước vào ba lô, người đàn ông lại nói. Cảm ơn nhé. Kiêu Hay ngạc nhiên ngẩn mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt của anh ta. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mắt nhau. Người đàn ông vội quay mặt đi. Sắp sửa tới ga Hari Raura, Hay lấy tấm bản đồ ra khỏi túi quần sót tách bản đồ đã được in từ máy tính chứ không phải vẽ bằng tay trên đó là vị trí của nhà trọ lục nhâm trang hôm qua bác của cậu đã gửi phát cho cậu cậu từng đến đó cách đây 2 năm khi ấy cậu đi cùng với bố mẹ nhưng lần đó họ đi bằng ô tô chứ không phải đi bằng tàu điện thành ra đây là lần đầu tiên cậu tới đó từ ga tàu kêu hay mở bản đồ để xác nhận lại vị trí của nhà trọ thấy vẹn người đàn ông hỏi nhóc nghĩ ở đó một mình nè có vẻ anh ta nghĩ việc này không đúng với một cậu nhóc tiểu học cho lắm đấy là nhà họ hàng của cháu kêu hay đáp bác trai và bác gái của cháu quản lý nhà trọ đó người đàn ông gật gù như đã hiểu ra sau đó anh ta hỏi chỗ đó thế nào thế nào là sao ạ ý chú muốn hỏi chỗ đó có được không có điểm gì hấp dẫn hay không ví dụ như trang thiết bị vừa mới vừa đẹp khung cảnh nền thơ hay đồ ăn ngon chẳng hạn kêu hay nghiêng đầu Cháu mới đến một lần thôi nên không nhớ rõ lắm Nhưng nhà trọ ấy cũ lắm à Lại hơi cách xa biển Nên khung cảnh cũng chẳng đẹp mấy Còn đồ ăn à Cháu thấy cũng bình thường Ừm cho chú xem một chút Nhận tấm bản đồ từ Kiều Hay Người đàn ông liền cầm bút viết số điện thoại Địa chỉ và tên nhà trọ vào phần giấy trắng trong cuốn tạp chí Đoạn xét mẫu giấy Chữ này đọc thế nào Có phải là Ryo Kurenso không Rokuganso Biển hiệu là một tảng đá lớn lắm Nhưng ngay trước cửa nhà trọ Thế à, cảm ơn nhóc Người đàn ông trả lại tấm bản đồ Kêu hay gấp lại nhét vào túi quần Con tàu vừa chui ra khỏi đường hầm Cậu có cảm giác màu sắc của biển Như trở nên rực rỡ hơn Chương 2 Lúc Kawahata Sỏ chân vào đôi giày thể thao Chiếc đồng hồ cũ tre trên tường Đang chỉ 1:30 phút Vừa kịp, cô nghĩ nếu đạp xe chắc chỉ mất 15 phút là tới hội trường. Cô sẽ có khoảng 15 phút để trao đổi lần cuối với mọi người. Mẹ ơi, con đi đây. Cô hét to về phía ngoài Nằm sau bên trong, phía sau tấm rèm vải treo cao là khu vực nhà bếp. Bà Setsuko vén rèm bước ra và buộc khăn trên đầu chắc là đang dở tay sơ chế đồ ăn. Còn đi lâu không? Bà Setsuko hỏi Mặc dù đã 50 tuổi Nhưng mặt bà chưa nhiều nếp nhăn Nếu trang điểm tử tế Trong bà có thể trẻ ra đến chục tuổi Xong có vẻ bà không mặn mà gì với việc làm điều Suốt mùa hè bà chỉ dặm chút kem nền Kim luôn cả chống nắng Con cũng không biết nữa Chắc khoảng 2 tiếng gì đó Narumi đáp Hôm nay chỉ có một nhóm đặt phòng mẹ nhỉ Mẹ có hỏi khoảng mấy giờ khách tới không ạ Mẹ không hỏi kỹ Họ chỉ bảo tầm chiều tối Ừ, thấy không sao đâu, con sẽ về trước lúc đó. Với cả hôm nay, Kiều Hề sẽ đến nhà mình đấy. À đúng rồi nhỉ, em ấy đi một mình nè. Ừ, mẹ nghĩ chắc Tàu cũng sắp tới nơi rồi. Con đi đường đấy nên sẽ tạ qua xem sao, nếu em ấy không biết đường, con sẽ dẫn em ấy về. Vậy nhờ con nhé, để thằng bé đi lạc ở đây thì mẹ chẳng còn mặc mũi nào nhìn bố nó nữa. Mặc dù nghĩ bụng ở cái thị trấn bé Tèo này làm gì có chuyện đi lạc, nhưng Narumi vẫn ngực đầu đáp vâng, rồi ra khỏi nhà hôm nay cũng là một ngày trời quang mây và nắng gai gắt tản đá khám bỏ chai dòng chữ lục nhăm trăng ngay cạnh lối vào sáng chói cả mắt khoác chiếc túi đeo chéo trên vai Narumi leo lên xe, đạp về phía nhà ga đường xá quanh đây chỗ nào cũng mất mô khúc khỉu nhà trọ lục nhăm trăng nằm ở nơi đất cao xuống một con dốc thẳng tuột là tới ga chưa đầy 5 phút Narumi đã tới ga Hình như vừa đúng lúc ta cặp ga hành khách đang bước từ cầu thang xuống Nói vậy nhưng cũng chỉ có đầu mươi người là cùng Trong số đó có một cậu bé đang trong trang phục dạo phố với áo thun đỏ cùng quần sóc mặc khaki lưng đeo ba lô Mặc dù nhận ra khuôn mặt trông có vẻ khó tính đó nhưng trong phút chốc Narumi ngập ngừng chưa cất tiếng gọi Không chỉ vì sau hai năm gặp lại trong khi cô hay đã cao lớn hơn nhiều so với cô nghĩ mà còn vì lúc này cậu bé đang trò chuyện thân mật với người đàn ông đi bên cạnh Cô nghe nói Kiêu Hay tới đây một mình Còn nếu là Keiichi bố của cậu bé thì Narumi đã gặp nhiều lần rồi Nhưng đó quá đúng là Kiêu Hay Chẳng mấy chóc cậu bé cũng nhận ra Narumi Cậu nói gì đấy với người đàn ông đi cùng đoạn chạy về phía Narumi Em chào chị ừ, Chào em, trông em lớn quá nhỉ Ờ, thật thế à Em học lớp 5 rồi nhỉ Vâng Narumi-chan đến tận đây để đón em đấy à cậu bé ngước lên cua mặt rạng rỡ Narumi không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi bị cậu em họ kém gần 20 tuổi gọi là Chan kèm sao tên như vậy chắc vì bố mẹ của Kyo hay thường gọi Narumi như vậy nên cậu học theo chú thích Chan từ thêm sao tên các bé gái hả chú thích chị đến xem em đã đến nơi an toàn chưa chị đang có việc đi chỗ khác nhưng vẫn còn thời gian Nên nếu em không biết đường về Chị sẽ dẫn em về cô bé vừa lắc đầu vừa phải tay Không cần đâu, em có bản đồ Với lại hồi trước em từng đến đây rồi Chỉ cần leo thẳng con dốc này là đến nơi đúng không Cậu bé chỉ tay về phía con dốc trước mặt Đúng rồi Ngay trước cửa có một tảng đá to Đó chính là dấu hiệu nhận biết Vâng, em biết rồi Kiêu hay này Em quen người kia hả Khi nãy chị thấy em nói chuyện với anh ta Narumi hướng ánh mắt về phía xa người đàn ông đi cùng với kêu hai ban nãy, lúc này đang nói chuyện điện thoại. Chú ấy đi cùng tà với em, nhưng em không quen. Ừm, không quen mà lại nói chuyện thế à? Narumi nghĩ bụng, việc đó không được hay cho lắm, mặc dù trong người đàn ông không có vẻ gì là đáng ngờ. Em bị một ông lão kỳ hoặc cào nhà, chú ấy đã giúp em. Ờ. Không hiểu thằng bé bị cào nhà chuyện gì, Narumi quan tâm đến điều đó hơn. Nhưng dù sao như thế cũng yên tâm rồi. Thôi em đi đây Ừ đi cẩn thận nhé Chị em mình sẽ nói chuyện thông thả sau nhé Kêu hay gật đầu đoạn đi về phía con dốc Narumi nhìn theo Sau đó cô nhấn bê đàn Cô trông thấy người đàn ông khi nãy Đang đứng ở bến đầu taxi Tân nghiệp anh ta Narumi nghĩ Taxi ở thị trấn này chỉ đến ga theo giờ tàu dừng Hơn nữa cũng chỉ có 2-3 chiếc là nhiều Nếu giờ không có chiếc nào đổ ở đây Nghĩa là xe đã rời đi hết Nhanh nhất cũng phải 30 phút nữa mới có lại xe Narumi đạp xe em ru Trên con đường dọc bờ biển Những cơn gió mang theo mùi gần đá Là mái tóc rối tung Nhưng cô chẳng bận tâm Đã hơn 10 năm rồi cô không nuôi tóc dài Bởi lúc nào hứng lên cô sẽ đi lặng biển Rồi cứ thế ra quán uống bia Mà chẳng buồn tắm gọi lại Nghĩ đến điều đó Cô chẳng thể cười nổi việc mẹ mình Bà Setsuko không hề có hứng thú gì Với chuyện trang điểm Giữa chừng, Narumi rẽ sang ngang Đi xa khỏi biển, đoạn này hơi dốc Ở đây tọa lạc vào trung tâm mua sắm Ngân hàng Mang lại cảm giác phồn hoa Dù chẳng nhiều nhẵn gì Đi qua chỗ này sẽ thấy một tòa nhà màu xám Đó chính là tòa thị chính của thành phố Hôm nay một cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra tại đây Sau khi để xe vào nơi quy định Narumi liếc nhìn quanh bãi đầu Một chiếc xe khách đổ đó Cô lại gần, nhìn tấm biển treo ở chính diện Trên có đầy dòng chữ Đòn Desmet tên chính thức của cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản hí biển. Nhưng mọi người đều tiện miệng gọi luôn là Desmet. Trên xe không có người, có lẽ họ đã tới nơi và đang chuẩn bị. Phía mình không thể lơ là được, nghĩ vậy Narumi đi về phía cửa. Người của tòa thị chính đang đứng ở lối vào để kiểm tra. Narumi xuất trình thẻ tham dự, đoạn đi về phía sảnh chính. Những người đến tham dự cuộc họp đều đã tập trung ở đây. Cô bồn trồn đảo mắt nhìn quanh, Thì chật nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình Sawamura Motoya Đang xảy bước về phía cô Sawamura mới nghỉ việc ở Tokyo Và trở về quê mùa xuân vừa rồi Hiện anh vừa phụ giúp Ở cửa hàng đồ điện của gia đình mình Vừa làm một cây bút tự do Cả khuôn mặt lẫn cánh tay lộ ra dưới áo sơ mi Đều đen nhẽm Em làm gì mà đến muộn thế Em xin lỗi, những người khác đâu ra Mọi người tập trung cả rồi Ở đằng này Narumi đi theo Sawamura Không hiểu bọn họ nói thế nào mà lại được sử dụng nguyên một phòng chờ. Trong phòng có khoảng mười mấy người toàn là những gương mặt quen thuộc phần nửa trong số họ đạt tuổi Narumi số còn lại thì là đầu 4 đầu năm. Họ làm đủ nghề khác nhau nhưng tất cả đều là cư dân đang sinh sống tại Hariraura. Có những người Narumi quen từ trước nhưng hầu hết đều là quen qua cuộc vận động lần này. Sawamura hít một hơi thật sâu đoán nhìn một lượt tất cả mọi người trước mắt hôm nay chúng ta cứ xem họ nói gì tài liệu tôi vừa phát hiện nãy tổng hợp những nội dung mà chúng ta đã tự tìm hiểu được tôi nghĩ lời giải thích bên phía họ chắc chắn sẽ có những điểm mâu thuẫn với tài liệu này mọi người hãy coi đó là trọng tâm của cuộc thảo luận lần này tuy nhiên buổi hội luận chính sẽ diễn ra vào ngày mai chúng ta cứ nghe toàn bộ giải thích của phía bên kia rồi tối nay sẽ hợp tác chiến thêm lần nữa có ai có câu hỏi gì không trong này không có biết gì đến chuyện tiền nông nhỉ một thầy giáo dạy môn xã hội ở trường cấp 2 lên tiếng. Chẳng hạn việc khai thác lần này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế ra sao? Tôi nghĩ phía bên kia sẽ nhấn mạnh vào điểm này. Sawamura mỉm cười với vị thầy giáo. Nói về hiệu quả kinh tế cũng giống như một miếng bánh mochi được vẽ trên giấy vậy. Nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc người vẽ là ai và cách chúng ta nhìn nó như thế nào. Tôi đồ rằng phía bên kia sẽ chỉ toàn nói những lời có cánh. Nhưng chúng ta tuyệt đối không được nhạy dạ cả tin hơn nữa, Narumi chan ngang theo tôi vấn đề quan trọng không phải là tiền mà là ở chỗ bọn họ sẽ làm thế nào để bảo vệ bờ biển xinh đẹp của chúng ta, bởi một khi môi trường đã bị phá hoại, cho dù có bỏ ra vài trăm triệu yên cũng không thể trả lại được như cũ nữa trước lời lẽ có phần mạnh mẽ đó thầy giáo xã hội nhúng vai tỏ ý ừ đúng là vậy có tiếng gõ cửa, cửa mở ra một nam nhân viên trẻ của tòa thị chính nhầm vào sắp tới giờ rồi xin mời các anh chị và hội trường ok chúng ta đi thôi Sawamura hằng hái nói nghe hiệu lệnh đó những người khác rụt rịch đứng lên ghế trong hội trường được xếp thành bậc thang nếu ngồi kính chỗ này thì có khi phải chứa được 4 người nghe đâu hội trường được thiết kế để dùng cho cả các buổi diễn thuyết tuy nhiên trong ký ức của Narumi chưa từng có buổi diễn thuyết của người nổi tiếng nào được tổ chức tại đây nhóm của Narumi chiếm lấy hàng ghế phía trên Họ đặt tài liệu trên mặt bàn chuẩn bị giấy bút để ghi chép Ngồi bên cạnh Sawamura đang kiểm tra lại máy ghi âm Hội trường rộng lớn gần được lấp kính Cô thấy cả ngài thị trưởng và người đứng đào thị trấn Nghe đâu không chỉ có người dân địa phương mà cả những người từ các tỉnh khác cũng đến Ai cũng quan tâm nhưng hầu như chẳng ai biết gì cả Chủ đề được bàn luận ngày hôm nay chính là như vậy Trong lúc nhìn những người đến tham gia Narumi bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông Án chừng là ngoài 60 Ông ta để đầu hối cua Tóc điểm vài sợi bạc Mặc một chiếc áo sơ mi hợi cổ Người đàn ông nhãn miệng cười Đoạn khả cúi đầu chào Narumi Cô cũng đáp lại Xong không rõ ông ta là ai Trên bục có đặt một chiếc bàn dài Cùng mấy chiếc ghế gấp xếp thẳng hàng Trên bàn có dán giấy để chiếc danh và họ tên Hầu hết đều là người của Desmet Ngoài ra còn có sự gấp mặt Của một vài nhà hải dương học và vật lý học Họ còn chuẩn bị sẵn một màn hình ở ngay chính giữa căn phòng Cánh cửa phía trước mở ra những người đàn ông mang trang phục vest nối đuôi nhau đi vào Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm nghị Theo chỉ dẫn của nhân viên tòa thị chính Họ lặng lẽ ngồi vào những chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn bên bục Cách đó một khoảng là chỗ ngồi dành cho người dẫn chương trình Một cậu thanh niên khoảng 30 tuổi mắt đeo kính camiro Hiện đã đến giờ vệ tế xin phép được bắt đầu Còn thiếu một người nữa Nhưng chắc anh ấy sẽ đến ngày thôi. Người dẫn chương trình vừa nói đến đó thì cánh cửa bật mở. Một người đàn ông tay cầm áo khoác hớt hải chạy vào. Narumi không khỏi bất ngờ đó chính là người cô đã gặp ở nhà ga người khi nãy đi cùng với Kiều Hay. Hai bên thái dương của anh ta ướt đẫm mồ hôi hẳn là anh ta không bắt được taxi và phải đi bộ từ nhà ga tới đây. Chạy xe đạp chỉ lón cái là tới nhưng đi bộ thì cũng mất kha khá thời gian. Anh ta ngồi vào chiếc ghế có đầy dòng chữ Yukawa Manabu Phó giáo sư vật lý trường đại học Tây Tổ Vâng, vậy là đã đông đủ tất cả mọi người Tôi xin phép được bắt đầu lại Người dẫn chương trình lên tiếng Hôm nay chúng ta sẽ có buổi thuyết trình liên quan đến việc khai thác tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển Tôi tên là Kuwano đến từ phòng quan hệ công chức thuộc cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển Tôi xin phép được dẫn chương trình cho buổi ngày hôm nay Rất mong nhận được sự hợp tác từ phía quý vị Vâng, trước tiên sẽ là phần giải thích sơ lược của phòng kỹ thuật Người đàn ông với chức danh là trưởng phòng kỹ thuật vừa đứng lên thì đèn trong phòng được tắt đi Trên màn hình xuất hiện dòng tiêu đề với cỡ đại Về đề án khai thác tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển Narumi dựng thẳng lưng Nghĩ bụng không thể để sót một câu một chữ nào của đối phương Sứ mệnh của cô là bảo vệ biển không thể để việc khai thác tài nguyên hủy hoại bảo bối quý giá của thiên nhiên được. Mùa hè này, đã xảy ra một sự việc gây xôn xao dư luận ở Hawaii Raura và các vùng lân cận khác. Nguyên nhân bắt nguồn từ một bản báo cáo được công bố bởi Hội nghiên cứu năng lượng tài nguyên thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Nội dung bản báo cáo cho rằng, dãy biển Hawaii Raura kéo dài mấy chục km về hướng nam rất có tiềm năng cho việc thử nghiệm khai thác hoạt nhiệt dịch dưới biển nhằm hướng đến thương mại hóa. Quặng nhiệt dịch là khói đá được hình thành do sự lắng động của các thành phần kim loại có chứa trong nguồn nước nóng phun trào từ đáy biển Thành phần của nó bao gồm đồng, chi, kẻm, vàng, bạc Ngoài ra còn có một lượng lớn các kim loại hiếm như Remanium, Lagium Nếu có thể khai thác những kim loại đang ngày càng khan hiếm trên khắp thế giới đó một cách có lợi nhuận thì Nhật Bản sẽ vươn lên trở thành cường quốc về tài nguyên thiên nhiên Bởi thế chính phủ đầu tư phát triển kỹ thuật cho lĩnh vực này như một lẽ đương nhiên và Desmet chính là nhà tiên phòng Lần này người ta đặc biệt quan tâm đến quạng nhiệt dịch ở đây bởi vì nó nằm ở tầng khá nông khoảng 800m dưới đáy biển Càng nông thì việc khai thác càng dễ dàng và chi phí cũng nhờ thế mà giảm đi vài chục km từ đất liền là khoảng cách vừa có thể để nhắm đến thương mại hóa Ngay khi kế hoạch khai thác đó được công bố dư luận ở Hariraura nói riêng và một số tỉnh lân cận nói chung trở nên xôn sao không phải họ tức giận vì biển của mình bị tàn phá rất nhiều người kỳ vọng sẽ có một ngành công nghiệp mới sinh ra trên vùng đất của họ chương 3 con dốc này dại thế cơ à kêu hay dừng chân nhìn quanh với vẻ chán nản lần trước khi tới đây cậu cũng đã đi qua đi lại con đường này mấy lần để ra bãi biển nhưng hồi đó là bố cậu lái ô tô Đây là lần đầu tiên cầu phải quốc bộ thế này So với hai năm trước Cảnh vật xung quanh không mấy thay đổi Một căn nhà lớn trước đây Có lẽ từng là nhà trọ Ẩn mình ngay bên chân dốc Mái nhà và tường đã ngã sang màu tro cũ kỹ Lớp sơn trên tấm biển hiệu khổng lồ Đã bong tróc cả Kiều hay nhớ lại lần trước khi đi ô tô qua đây Bố cậu đã nhắc tới vết tích của sự đổ nát Người ta gọi đây là vết tích của sự đổ nát đấy Chữ hán từ này hơi khó Tóm lại là chỉ những căn nhà tan hoang Không người ở Ngày xưa chắc nó đã từng là một nhà trọ hoành tráng lắm Tại sao không có ai ở đó nữa à Kêu hay hỏi Thì làm ăn không xin lời Khách không đến trọ nữa chứ sao Sao khách lại không đến trọ nữa à Bố cầu trả lời sau một tiếng ngừm Vì họ đến nơi khác tốt hơn Tốt hơn thế nào à Những chỗ vui hơn như Disneyland Hay là Hawaii chẳng hạn hả kêu hay chưa được đi Hawaii bao giờ nhưng Disneyland thì cậu rất khoái khi cậu kể cho mấy đứa bạn nghe chuyện sẽ đi ra chẳng đứa nào biết đấy là đâu cũng chẳng đứa nào lấy làm ghen tị vừa nhớ lại đoàn hội thoại khi ấy kêu hay vừa tiếp tục leo dốc ngay từ đầu cậu đã thắc mắc không hiểu tại sao người ta lại xây một nhà trọ lớn như thế ở nơi này chắc ngày xưa du khách tới đây nhiều lắm chẳng mấy chốc căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt cậu Mặc dù rộng chưa bằng một phần tư căn nhà đổ nát khi nãy Nhưng xét về độ cũ Thì không hề thua kém Chủ nhà trọ là bác trai của Kiêu Hay Ông Kawahata Shigeru Ông là chủ đời thứ hai Nhưng kể từ sau khi tiết quản nhà trọ này Cách đây khoảng 15 năm Ông chưa một lần tiến hành cải tạo Bố của Kiêu Hay vẫn thường nói Đằng nào cũng chẳng có khách tới chi bằng bỏ quất cái nhà trọ rách nát này đi Kiêu Hay mở cửa kéo ngoài hiên Bước vào trong điều hòa bật vừa phải khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu cháu chào bác ạ kêu hay gọi với vào trông tấm ràng sao vậy đung đưa bác gái cậu bà Kawahata Seizuko tươi cười bước ra ái chạc chào cháu kêu hay chào lớn thật đấy câu đầu tiên của bà giống hệt với chị Narumi có lẽ họ nghĩ bọn trẻ con sẽ vui khi được khen như vậy kêu hay cúi gặp người xuống từ hôm nay mong bác giúp đỡ à Bà Setsuko nở nụ cười nhăn nhó Cháu nói gì thế, khá xáo quá Nào nào, vào đây đi Tiêu hay cởi dài, sỏ chân vào đôi dép đi trong nhà Căn nhà trọ này có cả tiền sảnh dù khá nhỏ Ở đó đặt một chiếc ghế mây dài Bên ngoài nóng lắm phải không? Bác lấy thứ gì mát cho cháu uống nhé Cháu uống nước hoa quả hay là trà lúa mạch Có cả coca nữa đấy Thế bác cho cháu coca Coca hả? Ok Ok Bà Sê-xu-cô dơ hai ngón tay hình chữ V đoạn đi về phía sau quầy Kêu hay cởi ba lô ngồi xuống ghế may Cậu lơ đảng nhìn quanh phòng Một bức tranh sơn dầu có vẻ là vẽ bãi biển gần đây được lòng trong khung trang trí Bên cạnh có dán một tấm bản đồ kèm theo hình minh họa giới thiệu các địa điểm khu du lịch quanh đây Ấy vậy nhưng mà của nó đã phai sạch thành ra không còn đọc được gì Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường đang 2 giờ chiều Ồ Kiêu hay nghe thấy một giọng nói khàng khàng Cậu quay ra thì thấy ông Sereharu Đang đi lại từ bên trong hành lang Chào cháu Kiêu hay lớn thật rồi nhỉ Đi một mình tới tận đây luôn Ông Singeharu Người vẫn to béo hệt như một con búp bê Daruma Y như lần gặp hai năm trước Có khác chăng chỉ là giờ này Ông chống gậy Mái tóc đã mỏng hơn nhiều Phải gọi là đầu hói mới đúng kêu hay nhớ bố cậu từng nhắc đến chuyện bác bị tăng cân quá nhiều nên đầu gói không còn chống đỡ được nữa kêu hay đứng lên chào bác không phải đứng lên đâu bác cũng ngồi xuống đây hề hey à ông Shingiharu ngồi xuống ghế đối diện với kêu hay cười hề hey hề hey. trong mặt ông cứ như là thần Ebisu thế nào bố mẹ cháu khỏe cả chứ kêu hay gật đầu vâng cả hai đều rất bận à vậy à Làm ăn khắm khá thế là tơm rồi Bà Seizuko Bưng chiếc khai đặt sẵn một bình trà Và ba chiếc cốc ra Có lẽ bà đã nghe thấy tiếng của ông Sigeharu Trong đó một chiếc cốc đã rót sẵn coca <cười> Hãy chà Tôi cũng muốn uống coca Ông Sigeharu nói Không được, ông phải kiêng đồ ngọt Bà Seizuko rót trà lúa mặt vào trong cốc Kiêu hay đang khát coca cổ Cậu uống coca một cách ngon lành Seizuko là chị gái cùng cha khác mẹ với Keiichi nghe nói mẹ của bà Seizuko mất trong một vụ tai nạn giao thông từ hồi bà còn nhỏ sau đó bố bà tái hôn và sinh ra Keiichi bởi vậy mà hai người trên nhau những 9 tuổi cháu gặp chị Narumi ở Ga Ra chị ấy bảo đang có việc gì đó việc á việc gì thế ông Singaharu hỏi bà Seizuko có vẻ ông cũng không nắm được tình hình thì chuyện đó đấy Chuyện liên quan đến biển Gì mà khai thác vàng với bạc dưới biển vậy À chuyện đó hả Ông Shingiharu tỏ vẻ không mấy quan tâm Không biết thế nào Thật là ngon ăn thế Hay lại là lừa đảo Ai mà biết Bà Setsuko nghiêng đầu Con bé Narumi lo biển sẽ bị ô nhiễm Nếu họ thực sự tiến hành khai thác Biển à Thế thì không được Ông Shingiharu hấp một ngụm trà mặt tỏ vẻ nghiêm nghị À phải rồi Kêu hay mở ba lô lấy ra một bọc giấy Cháu quên mất Đây là quà mẹ nhờ cháu gửi biếu hai bác ạ Ây da Thật ngại quá Đâu cần phải câu nệ thế chứ Bà Setsuko nhíu mày Mỉm cười nhận lấy món quà Đọn mở gói bọc ngay tắp lự Ây da Là món khô bò ướp mặn ngọt đây mà Cửa hàng này nổi tiếng lắm phải không Phải gửi lời cảm ơn mẹ Yuri mới được Kêu hay uống hết cốc coca Thế vậy bà Setsuko liền hỏi Cháu uống thêm không? Kêu hay vừa gật đầu vừa đáp Có à? Bà Setsuko cầm ngay chiếc cốc rỗng đi Nếu ở nhà thế nào cậu cũng nghe những câu đại loại như Muốn uống thì phải tự đi mà lấy Kêu hay nghỉ bụng Ở đây đến hết kỳ nghỉ hè cũng không phải ý tội Chương 4 Trưởng phòng phát triển đứng lên Bắt đầu trình bày về kế hoạch sau này Trước mắt Họ sẽ tìm hiểu địa hình, xem xét khối lượng và tỷ trọng của quặng cũng như tỉ lệ kim loại. Song song với đó, họ sẽ nâng cao các kỹ thuật khai thác các tài nguyên như đào và đưa quặng lên. Ngoài ra, họ sẽ xây dựng kỹ thuật luyện quặng, đẩy mạnh hoạt động để 10 năm nữa có thể cân nhắc tới việc thương mại hóa. Nghe vậy, Narumi cảm thấy yên tâm phần nào, bởi họ không nói những câu bùa tai đại loại như đây là dự án tiềm năng, có thể mở ra một ngành công nghiệp mới, hỗ trợ người dân địa phương. Có lẽ họ cũng đang phải thận trọng vì đúng là vẫn còn quá nhiều điều chưa được làm rõ. Mặc dù vậy, vẫn có âm hưởng gì đó trong cụm từ tài nguyên dưới biển khiến người ta âm mộng. Không có gì khó hiểu khi những người đang muốn vực dậy nền kinh tế địa phương cảm thấy như vừa có một vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện. Thị trấn Harirura đang ngày càng trở nên suy thói. Ngành du lịch vốn được coi là nguồn danh thu lớn nhất vẫn đang tiếp tục trì trệ. Tuy nhiên, Narumi cũng lo Chỉ vì lẽ đó mà dễ dàng tiếp nhận một kỹ thuật mới, chưa ai biết đến liệu có ổn hay không. Thị trấn ra được hình thành từ biển, nhưng phải là một bờ biển xinh đẹp, tràn ngập sức sống. Nếu để vượt dậy thị trấn mà phải hy sinh biển, cội rễ của thị trấn thì chẳng khác nào đang làm một việc ngược đời cả. Nói thì nói vậy, nhưng một mình Narumi chẳng thể nào làm được gì. Nghĩ chí ít cũng phải cho mọi người biết suy nghĩ của mình. Cô đã viết lên lóc và dạo trước Narumi đã quản lý một trang web cá nhân giới thiệu về biển Hariraura Sau đó Sawamura Motoya một người cũng xuất thân từ Hariraura đã gửi thư điện tử cho cô Là một cây bút tự do anh rất tích cực viết về chủ đề bảo vệ môi trường Anh đã liên hệ với những người bạn yêu quý thiên nhiên của mình và bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc vận động phản đối Anh viết thư cho Narumi ngỏ ý muốn mời cô tham gia cùng Như người sắp chết đuối với lực cọc Narumi viết thư hỏi âm ngay lập tức bài tỏa nguyện vọng muốn tham gia vào hoạt động bảo vệ biển sau đó là những ngày trao đổi thông tin và học tập Sawamura rời khỏi căn hộ ở Tokyo trở về quê để toàn tâm toàn ý tham gia cuộc vận động anh tận dụng những mối quan hệ xã hội của mình tập trung những người sẵn lòng ủng hộ cuộc vận động phản đối nhóm Narumi cho rằng việc khai thác lần này sẽ phá hủy hệ sinh thái và tác động chủ yếu tới những người làm ngư nghiệp chính bởi vậy những người này đã bắt đầu xuất hiện ngày càng đông trong các cuộc tụ hợp ở phe phản đối Chính phủ cuối cùng cũng có động thái khi cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu rộng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã ra chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan mở cuộc họp giải thích rõ ràng với người dân sống quanh khu vực biển có sàng hoạn Thế nên hôm nay mới có buổi thuyết trình này đây Một cơ hội hiếm có Narumi quyết định sẽ nhân dịp này nói ra hết những suy nghĩ của mình về biển Khí sư của Desmet vẫn đang tiếp tục trình bày họ cũng đã chuẩn bị sẵn phần giải thích có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, nội dung mà Narumi nghe được không mấy thuyết phục. Tiếp nối phần trình bày kéo dài gần 2 giờ đồng hồ của thuyết mét là phần hỏi đáp. Ngồi kế bên, Sawamura ngay lập tức giơ tay. Anh nhận lấy micro, bắt đầu chất vấn. Sang quẩn nhiệt độ dưới biển, đúng như tên gọi của nó, là một cái hố nơi nguồn nước nóng phun trào. Xung quanh cái hố đó có rất nhiều loại sinh vật ở tầng nước sâu đang sinh sống. Các vị nói rằng sẽ dự đoán xem việc khai thác quặng con ảnh hưởng như thế nào và đưa ra đối sách Nhưng tôi cho rằng chẳng cần phải dự đoán gì Những sinh vật đó chắc chắn sẽ bị hủy diệt Trong số các sinh vật sống ở tầng nước sâu mới đạt được kích thước mười mấy cm Ấy vậy mà cũng sẽ bị giết chết chỉ trong nháy mắt Hãy cho chúng tôi biết các vị định sẽ làm gì để bảo vệ chúng Các vị chỉ cần nói ý tưởng ở thời điểm hiện tại thôi cũng được Thật không hổ danh Narumi thầm thắng phục Sawamura đã nói thay cho suy nghĩ của cô trưởng phòng phát triển của Desmet đứng lên trả lời chất vấn đúng như anh nói việc gây hại cho một số loài sinh vật là điều không thể tránh khỏi chúng tôi đang cân nhắc các đối sách bảo toàn môi trường bằng những nghiên cứu di truyền học tức là chúng tôi sẽ tìm hiểu gen của các loài sinh vật ấy và xác minh xem chúng có đang tồn tại ở vùng biển nào khác không nếu như chúng chỉ có ở vùng biển đó chúng ta cần đưa ra biện pháp bảo vệ phương pháp bảo vệ như thế nào còn tùy thuộc vào từng loài Sawamura micro ý của anh là nếu các loài sinh vật ấy còn sinh sống ở nơi khác nữa thì đám sinh vật ở đây có bị hủy gì cũng không sao hết à thì đúng như vậy vị trưởng phòng phát triển trả lời với khuôn mặt méo sệt nhưng các vị có thể tìm hiểu gen của các cả các loài sinh vật sống ở đó không như kể các loài sinh vật sống ở tầng nước sâu vốn ẩn chứa vô vàng bí ẩn Nắm tường tận hết loài nào sống ở đâu Chẳng phải việc nằm ngoài khả năng hay sao Không Chuyện đó chúng ta đang suy nghĩ xem Sẽ phải làm gì Nói thế không được Đột nhiên có một giọng nói cất lên từ chỗ khác Tất cả những người ngồi trên bục giật mình Quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó Người vừa lên tiếng là nhà vật lý Yukawa Trả lời như thế là không được Yukawa nhắc lại Ngay cả các nhà chuyên môn Cũng khó mà khẳng định được rằng Họ sẽ hiểu hết về các sinh vật sống dưới tầng nước sau Việc gì không làm được Thì nên nói thẳng là không làm được Vì trưởng phòng phát triển im lặng Và bối rối Người dẫn chương trình là cầm micro Định nói điều gì đó Xong Yukawa đã cất lời trước Để sử dụng tài nguyên dưới lòng đất Con người chỉ có cách khai thác mỏ mà thôi Một khi đã làm như vậy Các loài sinh vật sẽ bị nguy hại dù trên mặt đất hay dưới biển sâu thì cũng như nhau cả thôi con người đã và đang lập đi lập lại những việc ấy vấn đề còn lại là lựa chọn thế nào thôi Yukawa chỉ nói như vậy sau đó anh đặt micro xuống khép mi mắt lại như để phớt lờ một ánh mắt đang đổ dồn về phía mình nhóm của Kunarumi và Sawamura rời hội trường lúc hơn 4 giờ rưỡi nhìn chung mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán không có nhiều những lời chất lửa đầu môi như chúng ta tưởng nên cũng không đến nói khó chịu Sawamura nói trong lúc đi trên hành lang em cũng nghĩ họ nói khá thật lòng có vẻ như phía họ cũng đang thăm dò tình hình thôi dù sao họ cũng nghĩ đến vấn đề bảo vệ môi trường không đâu không thể yên tâm được một khi đã thương mại hóa họ sẽ đâm đầu vào khai thác khi đó bảo vệ môi trường chỉ là vấn đề thứ yếu từ trước đến nay vẫn luôn như vậy nhà máy điện nguyên tử là một ví dụ điển hình đấy không thể để mất lừa bọn họ được Narumi gật đầu Đúng như vậy Tham gia buổi thuyết trình hôm nay Khiến cô có cảm giác như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ Xong cuộc chiến phân thắng bại Vẫn còn đang ở phía trước Mà phe ủng hộ cũng có đủ loài người nhỉ Cái người giảng viên đại học Đã chen ngang khi anh Sawamura đặt câu hỏi ấy. Nghe anh ta nói việc gì không làm được Thì nhận không làm được Em chật nghĩ À thì ra cũng có người như vậy Vị học giả đó à Sawamura nhết mò nói Chỉ là đang xù lông tự vệ thôi Nhưng em vẫn nghĩ anh ta cũng tử tế Vì đã không có ý quanh co Viên chức chính phủ Hay là các nhà chính trị khó mà được mấy lời như vậy Cũng phải Tuy gật đầu Xong Sawamura vẫn tỏ thái đồ không phục Có lẽ anh ta không muốn dành lời khen cho đối thủ Ra khỏi to thị chính Cả nhóm quyết định giải tán Gặp mọi người sau nhé Sawamura chào tạm biệt Họ dự định sẽ lại gặp nhau sau bữa tối để hợp bàn chuẩn bị cho buổi ngày mai Narumi leo lên xe và nhấn bàn đạp sau khi vẫy tay chào mọi người sau khi đi qua ga cô xuống xe từ đây phải lên dốc nên giác bộ sẽ đỡ mệt hơn nhiều một chiếc taxi từ đằng sau vượt lên trước Narumi khi nhà trọ lục nhâm trang hiện ra trước mắt cô nhìn theo thì thấy chiếc taxi đổ lại trước cửa nhà trọ hình như đó chính là vị khách duy nhất đã đặt phòng tối nay gần đây chuyện chỉ có một đơn đặt phòng không còn hiếm nữa năm nay hè đến rồi nhưng lượng khách đến trọ cũng chẳng tăng lên trái lại còn đang giảm đi không riêng gì nhà trọ lục nham trang mà ngành du lịch ở thị trấn Hariraura nói chung đang ở trong thời kỳ ảm đạm mấy năm trở lại đây một vài khách sạn nhà nghỉ đã lâm vào cảnh đóng cửa Narumi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhà trọ của gia đình cô cũng chung số phận vấn đề chỉ là thời gian ngoài những khi bận rộn ra nhà trọ không đủ tiền để thuê người làm kể cả từ sau hồi ông Shigeharu bị đau chân cũng chỉ có hai mẹ con bà Seizuko thay nhau quán xuyến tóm lại nhà trọ vắng khách tới nổi hai người vẫn xoay sở được chiếc taxi vừa dừng trả khách quay ngược trở lại tài xế là người thi thoảng Narumi vẫn gặp anh ta cúi chào khi đi ngang qua cô đúng là chuyện chỉ có ở một thị trấn nhỏ bé thế này Narumi bước vào nhà đúng lúc việc khách đang đứng ghi thông tin ở ngoài bà Seizuko người đang tiếp khách cực đầu với cô Sau khi điền thông tin xong vị khách ngoảnh mặt lại Narumi hơi bất ngờ khi trong thấy khuôn mặt của ông ta Đó chính là người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi hở cổ tham dự buổi thuyết trình hôm nay Ông ta lại cúi đầu chào Narumi với vẻ mặt điềm đạm như thể đã đón trước việc cô sắp về Vậy ta xin phép dẫn quý khách lên nhận phòng Bà Setsuko cầm chìa khóa phòng rồi bước ra khỏi quầy vị khách sách chiếc bà du lịch lợi nhỏ lặng lẽ đi theo sau Sau khi hai người đi khuất Narumi bước vào trong quầy kiểm tra phiếu thông tin Tên vị khách đó là Sukahara Masasugu Một cái tên hoàn toàn xa lạ Narumi nghĩ Có lẽ không cần để ý đến người này Lúc ở tàu thị chính Có lẽ vì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Narumi Nên ông mới mỉm cười để bày tỏ thiện ý Nhưng rồi Narumi nghiêng đầu Khi nhìn tờ phiếu thông tin Trên đó là ghi địa chỉ ở tỉnh Satama Trên đó ghi địa chỉ ở tỉnh Saitama Tại sao một người đến từ tỉnh Saitama để tham gia buổi thuyết trình này nhỉ Narumi, chị về ra. Nghe tiếng gọi Narumi ngẩn đầu lên Cánh cửa bên cạnh mở ra Kiêu Hay đang đứng ở đó Ơ, em vừa xuống tầng hầm mà Vâng, em đi cùng với bác Kiêu Hay vừa dứt lời Narumi đã nghe thấy tiếng gầy lọc cọc Đằng sau cánh cửa có cầu thang dẫn xuống phòng lò hơi dưới tầng hầm Một lát sau, thân hình ụt ịch của ông Shiharu xuất hiện Dán đi của ông trông thật khổ sở Nếu biết một người đàn ông như vậy Đã được giao nhiệm vụ vận hành lò hơi Thế nào người của phòng trái chữa cháy Cũng sẽ vỡ trách hai mẹ con cô Narumi về rồi đó hả Buổi thuyết trình thế nào vậy con Ông Shingiharu hỏi Bọn con cũng tham khảo được kha khá Ngày mai lại có buổi thảo luận nữa Con xin lỗi vì sẽ lại vắng nha Chuyện đó không sao Miễn là con thấy nhẹ nhõm Chị Narumi đang tham gia vận động bảo vệ môi trường à chị giỏi quá kêu hay nói với vẻ tháng phục giỏi gian gì đâu em này này thế chị có ra khơi rồi tấn công mấy tàu đánh bắt cá voi không Narumi không khỏi bất ngờ chị không làm mấy việc đó việc bọn chị đang làm là ngăn không cho bọn họ làm những việc quá trớn để ô nhiễm biển nếu họ khai thác tài nguyên dưới biển thì rất có thể còn làm ảnh hưởng đến cả ngành ngư nghiệp nữa ừ thế à kêu hai tục hứng ngay tức khắc có lẽ cậu bé hy vọng sẽ được nghe chuyện chiến đấu với tàu đánh bắt cá voi bà Setsuko quay trở lại vị khách bàn nải sẽ tối lúc 7 giờ đây nhé Narumi nhìn đồng hồ gần 5 giờ rồi với lại chúng ta sẽ có thêm một vị khách độc sức nữa bà Setsuko nói lúc con vừa đi khỏi người đó đã gọi điện đến đặc phòng là một người đàn ông ờ. đúng lúc Narumi đang nghĩ chuyện hiếm đây Thì một cánh cửa ngoài hiền mở ra Tôi xin phép Do một người đàn ông vang lên Narumi không khỏi xứng sốt Vì giọng nói đó nghe rất quen Cùng ảnh lại Quả nhiên không ngoài dự đoán Vì giáo sư vật lý đang đứng đó Chương 5 Tầng 1 của nhà trọ Lục Nhâm Trang Có vài căn phòng dùng cho các bữa tiệc nhỏ Hiện tại chúng được sử dụng làm phòng ăn cho khách Kiêu Hay sẽ ăn tối cùng gia đình Narumi ở căn phòng cạnh khu bíp nhưng nghe nói người đàn ông có tên là Yukawa sang tối ở phòng tiệc lúc 6 giờ nên Kiêu Hay thử ghé qua đó xem sao tắm cửa kéo của căn phòng ngay trước mặt đang mở cậu thấy xe đẩy thức ăn ngoài hành lang có lẽ bà Setsuko đang mang đồ ăn tới Kiêu Hay rón rén nhầm vào trong Yukawa ngồi lật thởm một mình giữa căn phòng có thể chứa được khoảng 10 người bà Setsuko đang bài biện thức ăn lên chiếc khai nhỏ đặt trước mặt Vậy à Ý cô là vẫn có quán mở tới khuya phải không à Yukawa hỏi bà Setsuko Kêu hay không rõ họ đang nói về chuyện gì Chỗ này nhà quê mà Nó nói muộn cũng chỉ đến 10 giờ 10 rưỡi là cùng thôi Nếu anh muốn tôi sẽ dẫn anh tới quán mà tôi biết Bà Setsuko đáp Thế thì tốt quá Cô có hay ra ngoài uống rượu không ạ Không, làm gì có Chỉ thẳng hoặc thôi Thế à Bước giác Yukawa nhìn về phía Kyuhai Hai người mắt chạm mắt Làm cậu bé giật mình rụt cổ Có chuyện gì vậy? Bà Setsuko hỏi Có vẻ bà không nhận ra Kyuhai đang đứng đó Không có gì, tôi xin phép dùng bữa nhé Nghe thấy giọng của Yukawa Kyuhai quên lưng rón rén rời đi Một lát sau Kyuhai cùng gia đình bà Setsuko Cũng bắt đầu dùng bữa tối Có lẽ phấn khởi vì cậu cháu trai lâu lắm mới tới chơi Nên bàn bài la liệt món ăn Còn có cả món sashimi nữa Cháu ăn nhiều vào nhé Bố mẹ cháu gửi cháu ở nhà bác Đến lúc về cháu lại gầy đi thì gầy to Ông Shisearu vừa đẩy đĩa sashimi Về phía kêu hay vừa nói Bụng cô bé đã tròn thu luôn Như quả dưa hấu Mà này, bác không ngờ cháu Còn dẫn khách về cho nhà mình nữa cơ đấy Bà Shisuko nói Có vẻ bà đã nghe Yukawa kể chuyện Tại sao anh lại biết nhà trọ này Cháu chỉ mở bản đồ ra xem thôi Tự nhiên chú ấy đòi xin số điện thoại đấy chứ Thế cũng được chứ sao, chắc chú ấy đang nghĩ nhà trọ này phải an toàn lắm Thì người ta mới dám cho trẻ con trọ ở đây một mình Kiêu hay nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cậu không thấy vậy Nghe lời của chị Narumi, Yukawa là một nhà vật lý tới đây tham dự buổi thuyết trình Về kế hoạch khai thác tài nguyên dưới biển Kiêu hay nhớ lại chuyện chúng ta đã dùng giấy thiết để bọc chiếc điện thoại Gần 7 giờ, Narumi đứng dậy Cô có cuộc họp với hợp họ vận động bảo vệ biển Kiêu Hay cũng quyết định trở về phòng xem chương trình TV mà cậu yêu thích Kiêu Hay đứng chờ thang máy cửa mở và cậu trông thấy một người đàn ông núng tuổi, tóc ngắn bước ra ông ta mặc bộ Yukata sắc mặt khá tốt, chắc vừa mới tắm xong người này thoáng bất ngờ khi trông thấy Kiêu Hay sau đó ông ta đi về phía phòng tiện Kiêu Hay bấm thang máy lên tầng 2 cậu được xếp cho một căn phòng vốn dành cho 4 người bà Setsuko còn lo cậu sẽ buồn vì phải ở một mình trong căn phòng quá rộng Xong kêu hay đâu có vòng bé bỏng gì nữa Nên làm gì có chuyện buồn bã kia trước Cậu nằm giang tay giang chân Hình chữ đại trên chiếu Vương tay với điều khiển tivi Sau khi xem tivi khoảng một tiếng đồng hồ Kêu hay đứng ngắm nghía bên ngoài cửa sổ Nhưng lúc kéo rèm Đáng lý có thể nhìn thấy biển đằng xa Nhưng vì trời tối quá nên cậu không thấy rõ Một lát sau có tiếng mở cửa ở dưới hiên Xem ra ai đó vừa ra ngoài Là Yukawa và bà Setsuko Không hiểu hai người đi đâu vào giờ này Cậu không thấy bóng dáng của ông Segeharu đâu cả Đột nhiên chuông điện thoại Trong phòng cậu reo vang Kêu hay ngạc nhiên và vàng nhất ống nghe lên Alo À kêu hay hả Bác đây cháu ngủ chưa Ông Segeharu hỏi Chưa ạ cháu vừa xem tivi xong Thế à cháu muốn chơi pháo hoa không Pháo hoa lần trước bác mua vẫn còn Có à có ạ Mình chơi đi bác Thế cho xuống này nhé Vâng ạ cháu xuống ngày đây kêu hay đi xuống thấy ông Shingiharu đang đứng đợi ở chỗ để dài dưới chân ông là một cái xô và một cái thùng cát tông mọi người ra ngoài cả rồi bác cháu mình mà không chơi là thiệt đấy ông Shingiharu nói kêu hay nhờm vào bên trong thùng cát tông trong thùng không chỉ có pháo hoa cầm tay mà còn có rất nhiều loại như là cắm xuống đất, là phục đinh trời nào đi thôi cháu cầm hộ bác cái thùng kia nhé ông Shingiharu một tay xách xô, một tay chóng gậy bước đi Kêu hay ôm thùng cát tông đi theo sao Chương 6 Khoảng gần 9 giờ Nhóm Narumi và Sawamura Mới ra khỏi phòng hợp của thị trấn Giờ sao nhỉ Mọi người có muốn đi uống một chút không Sawamura đề nghị Được đấy ạ Em cũng đi Một đôi nam nữ trẻ tuổi tán đồng Kawahata thì sao Sawamura hỏi Narumi Vậy em cũng đi một lát Narumi đáp Đến trước ra Họ chia tay những người còn lại Đoạn đi về phía quán rượu mọi khi Đây là quán rượu đóng cửa muộn nhất vùng này Khi đến trước cửa quán Narumi trông thấy bà Saisuko Đang đứng gần đây trắng sóng ở phía bên kia đường Và đang chăm chú nhìn ra biển Narumi cất tiếng gọi mẹ Như sự tỉnh Bà Saisuko ngoảnh mặt lại Nở nụ cười khó hiểu đoạn băng qua đường Chào các cháu Sau khi chào hỏi bạn bè của Narumi Bà quay sang phía cô Các con nói chuyện xong ra Vâng, nhưng mẹ đang làm gì đây thế? Bà Setsuko hất hàm về phía quán ruột Mẹ dẫn khách nhà mình đến đây Cái cậu Yukawa ấy Cậu ấy bảo muốn đi đâu đó uống thêm Mẹ cũng uống à? Chỉ một chút xíu thôi Bà Setsuko chụm ngón tay cái Và ngón rõ lại với nhau Ngụ ý bảo uống rất ít Lại nữa sao Lần nào dẫn khách đi mẹ cũng ngồi cùng họ luôn thôi Từ sau khi ngã bệnh Ông Shingeharu không đụng tới chi đồ uống có cồn Nhưng bà Seizuko là rất thích rượu Nếu không đến quán rượu Thì thế nào trước khi đi ngủ Bà cũng phải làm một ly whisky pha với nước ấm Con hiểu rồi Thế nên mẹ đang đứng hóng gió cho tỉnh rượu phải không Ừ con cũng đừng có quá chán đấy Con không muốn nghe câu đó từ mẹ đâu về bà về trước đây Tạm biệt các cháu nhé Bà Seizuko cúi đầu chào Bác đợi một chút Để cháu đưa bác về Nói đoạn Sawamura nhìn Narumi Thật ra anh đi xe bán tải của cửa hàng tới Đang đỏ lần gần gà Anh cũng đang chưa biết phải làm thế nào Nên sẽ đưa bác gái về Rồi tiền thể cất xe luôn Không cần đâu Như vậy làm phiền cháu quá Bà Setsuko sưa tay tỏ vẻ ái ngại Bác đừng ngại Đoạn đường chỗ đó tối lắm Lại còn lên dốc nữa Đi ô tô chỉ mất đôi bao phút là à? Không sao thật chứ Vậy bác cũng không khách sáo nữa Không sao mà bác "Thế nhé, anh đi một lát rồi sẽ quay lại." Sawamura nói với Narumi. "Xin lỗi em, cảm anh nhé." Narumi nói lời cảm ơn. Sau khi tính Sawamura và mẹ đi khỏi, Narumi cùng hai người còn lại bước vào quán rượu. Cô liếc nhìn bên trong quán, Yukawa đang ngồi ở một chiếc bàn nằm trong góc và đọc tạp bên cạnh là cốc rượu sochu kèm với đá lạnh. "Kia chẳng phải là nhà vật lý chúng ta vừa gặp hồi chiều sao?" Cô bé sinh viên đi cùng Thì thầm vào tay của Narumi Ồ đúng kìa Cậu thanh niên còn lại cũng lẩm bẩm theo Narumi kể cho hai người nghe chuyện Yukawa đang ở trọ ở nhà mình Cả hai gật gùa tỏ ý đã hiểu Họ cũng biết gia đình của Narumi đang kinh doanh nhà trọ Narumi cùng hai người trong nhóm Ngồi vào một chiếc bàn hơi cách xa chỗ Yukawa Anh ta vẫn tiếp tục đọc tạp chí Ba người vừa uống bia Vừa chuyện trọ Được khoảng 30 phút Narumi đứng dậy nói Tôi xin phép một chút Động cô tiến đến gần bàn của Yukawa Chào anh Yukawa ngẩn mặt lên khỏi cuốn tạp chí chết chết mắt À chào cô Anh ta không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi Narumi bắt chuyện Có lẽ anh ta đã nhận ra sự có mặt của họ từ trước rồi Hình như vừa nãy anh uống cùng mẹ tôi thì phải Ừ, có vẻ bà ấy thích uống rượu nên chúng tôi đã cùng nhà uống một lát Không được sao Ý tôi không phải vậy Tôi ngồi đây một lát có được không Narumi chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện Đương nhiên là được Nhưng hình như cô đang đi cùng bạn mà Không sao đâu Narumi nhìn về phía đôi bạn trẻ Họ đang ngồi đối diện nhau trường trò vui vẻ Tôi muốn để họ ngồi riêng với nhau một lát Thấy qua nghiêng đầu Narumi tiếp tục nói khẽ Hai người đó đang hẹn họ Ờ ra là vậy Narumi gọi nhân viên phục vụ Cô cũng yêu cầu một cốc xô chua kèm đá lạnh Tôi nghe mẹ cô kể hôm nay cô cũng tham gia buổi thuyết trình đó à Anh nhớ người đã đặt câu hỏi về vấn đề bảo vệ sinh vật dưới tầng nước sau chứ? Tôi cùng họ văn ấy. Cùng họ với người đó à? Yu Ka qua gật đầu. Vậy nhà cô gọi là xin lỗi anh ấy giúp tôi vì đã xen ngăn câu chuyện. Nếu nghĩ vậy thì anh tự đi mà nói với anh ấy, anh ấy cũng sắp sửa tới đây rồi. Nhưng tôi nghĩ anh đâu cần phải xin lỗi, ý kiến của anh rất chân thật mà. Hơi chân thật quá, cái tính tôi nói như thế, không thể ngồi yên khi nghe những phát ngôn phi lý được. Nhân viên phục vụ bưng cốc rượu tới Yukawa cũng cầm cốc của mình lên Thành ra họ cứ thế chạm cốc nhau Nghe cách nói chuyện của mẹ cô Có vẻ cô là một nhà hoạt động khá cực đoan Không có chuyện đó đâu Tôi chỉ đang làm những việc mình nên làm thôi Phản đối khai thác tài nguyên dưới biển Là việc cô nên làm ơ Tôi không phản đối việc khai thác tài nguyên Tôi chỉ muốn bảo vệ thiên nhiên thôi Đặc biệt là biển Yukawa lắc lắc chiếc cốc Làm đá bên trong kêu lên can rồi từ tốn nhấp một ngầm sâu chua, như thế đang nhâm nhi câu nó của Nami bảo vệ biển nghĩa là sao chẳng lẽ biển mỏng mành yếu đuối đến mức cần con người bảo vệ à? chính con người đã làm cho nó trở nên yếu đuối bằng thứ vũ khí mang tên văn minh khoa học Yuuka qua cốc rộ xuống họ thật thế sao chắc anh cũng biết mọi là sinh vật được có nguồn gốc từ biển trải qua hàng trăm triệu năm nhiều giống lòi mới được sinh ra và tiến hóa như bây giờ vậy mà chỉ trong 30 năm gần đây số lượng động vật biển đã giảm tới hơn 30% anh có biết điều đó không ví dụ tiêu biểu nhất chính là các bãi săn hồ Narumi có thể nói trần tru như vậy bởi vì cô đã nói điều này ở rất nhiều nơi rồi theo cô đó là lỗi của khoa học sao chẳng phải chính các nhà khoa học đã tiến hành những vụ thử hạt nhân trên biển Thái Bình Dương đó sao Yukawa cầm cấp rượu sô lên nhưng trước khi đưa lên miệng anh đưa mắt nhìn về phía trước Vậy là đối với việc khai thác hoạn nhiệt dịch dưới biển lần này nhóm các cô cũng quy chụp rằng những nhà khoa học như chúng tôi sẽ phạm phải sai làm tương tự rằng chúng tôi sẽ tàn phá biển mà không thèm nhìn lại những bài học về việc phá hoại môi trường sao Tôi nghĩ các anh cũng có quan tâm tới việc bảo vệ môi trường nhưng chính các anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra phải không Khi con người bắt đầu sử dụng dầu mỏ Các nhà khoa học cũng đâu dự đoán được Nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên Có đúng không Chính bởi vậy nên mới cần phải điều tra và nghiên cứu Desmet không nói Họ sẽ đào bới lòng biển ngay bây giờ Để phục vụ cho mục đích thương mại hóa Như cô nói đấy Không ai biết điều gì sẽ xảy ra Khi con người khai thác lòng biển Nên họ nói sẽ làm rõ trong khả năng có thể Nhưng cũng đâu thể làm rõ Một cách tuyệt đối phải không Trong buổi thuyết trình hôm nay Chính anh cũng đã nói như vậy mà Chắc chắn tôi cũng đã nói thêm rằng Đấy là vấn đề lựa chọn Nếu chúng ta không cần các kim loại hiếm đó đến mức Phải đào xói lòng biển Thì kế hoạch lần này chẳng có nghĩa gì cả Anh ta đã nói trúng bản chất Của cuộc tranh cãi lần này Đó là có thật sự cần thiết Phải khai thác tài nguyên khoáng sản dưới đáy biển hay không Đây cũng chính là chủ đề trọng tâm Cho buổi thảo luận ngày mai Về vấn đề đó Narumi nói Chúng ta định sẽ nói trong buổi thảo luận ngày mai Ở tòa thể chính Yukawa khẽ mỉm cười Tức là cô không thể tiết lộ kế hoạch như gì Không sao cả Sau khi gọi thêm một cốc xô chua Yukawa hướng ánh mắt trở lại phía Narumi Nhưng tôi cũng nói trước để cô biết Tôi tuyệt đối không phải người của phe ủng hộ đâu đấy Thật phải sao? Narumi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt điển trai của nhà vật lý Vậy tại sao anh lại ngồi chỗ đó? Tôi nhận lời đợi nghị từ phía Desmet nghị từ phía Desmet Họ nói rằng có thể sẽ cần giải thích về việc thăm dò điện tử Thăm dò điện tử? Narumi không hiểu từ này Tức là dùng một cuộn dây kim loại Để đo đạt và phân tích trường điện từ dưới đáy biển Mà đó có thể nắm được cấu trúc ở độ sâu hàng trăm mét Tóm lại có thể biết rõ nguồn tài nguyên kim loại được phân bổ ở đâu Và như thế nào mà không cần phải đào bới biển lên Ý anh muốn nói đó là cách làm thân thiện với môi trường Tất nhiên đó là ưu điểm lớn nhất của phương pháp này Cốc xô chu kèm đá lạnh được bưng tới Yukawa xem thực đơn và gọi món Siokara Anh đang nghiên cứu cái đó mà lại nói mình không phải là người của phê ủng hộ sao Tại sao không thể nói thế Đúng là tôi đã đề xuất phương pháp thăm dò điện tượng mới cho phê ủng hộ Desmet Tuy nhiên, đấy là vì tôi cho rằng giả dụ kế hoạch đó được triển khai thì cũng nên có một phương pháp hợp lý Xét cả về khía cạnh kinh tế Lẫn bảo vệ môi trường Còn nếu kế hoạch đó bị dừng lại Thì cũng chẳng sao cả Nếu vậy chẳng phải việc nghiên cứu của anh Sẽ trở thành công cốc hay sao Trên đời này Chẳng có nghiên cứu nào là vô ích cả Nhân viên phục vụ Mang đĩa Siokara tới Chà trông ngon ghê Hai mắt của Yukawa hiếp cả lại sau cặp kính Đúng lúc đó Cánh cửa ra vào quán rượu đột nhiên mở ra Sawamura bước vào Sau khi nhìn một lượt khắp quán Khuôn mặt của anh lộ vẻ bối rối Khi trông thấy Narumi đang ngồi riêng với một bàn khác Sau khi nhìn một lượt khắp quán Khuôn mặt của anh lộ vẻ bối rối Khi trông thấy Narumi đang ngồi riêng Ở một bàn khác Là còn cùng với nhà vật lý họ đã gặp hồi chiều nữa Sawamura lại gần Mặt vẫn tỏ vẻ khó hiểu Như thế này là sao Anh biết rồi đúng không Đây là thầy Yukawa đến từ trường đại học Tê Tô Em chưa có lúc nào để nói với anh là anh ấy đang ở trọ nhà em. Ờ... Sawamura há hóc miệng gật gù. Nó mới nhớ, khi nãy mẹ em có bảo dẫn anh Yukawa này tới đây nhỉ? Ra là vậy. Hóa ra anh ấy ở trọ nhà em à. Nếu được mời anh, cùng ngồi với chúng tôi luôn. Yukawa chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh Narumi. Vậy tôi xin phép nhé. Nói rồi, Sawamura kéo ghế ngồi xuống, anh gọi một góc bia tươi. Anh đi đâu thế?" Narumi nói. "Ờ, có chút sự cố ở nhà em." "Sự cố?" Narumi chau mày, hỏi lại tức không, nó là sự cố thì hơi quá. Khách nhà em đi đâu đó đấy, đến giờ vẫn chưa thấy về nên bố em đang lo. Vì thế anh đã đánh xe đi tìm quanh gần nhà em." "Vì khách đó à? Hình như ông ta tên là Tsukahara thì phải." À, đúng là ông ấy đấy. Thế anh đã tìm thấy ông ấy chưa?" Chưa, vẫn chưa thấy Sawamura đưa cốc bia vừa được mang tới lên miệng Không thấy ông ấy ở quanh khu vực nhà trọ Anh định sẽ tìm thêm một lúc nữa Nhưng chắc bố mẹ em thấy ngại Nên dục anh mang qua lại chỗ mọi người Bảo là có khi ông ấy sắp về cũng nên Narumi nghĩ bụng Bố mẹ cô thì dễ sẽ nói như vậy thật Chỉ riêng việc nhờ Sawamura đưa bà Saisuko trở về nhà Rồi lại tiện thể nhờ anh tìm người giúp đã là quá lắm rồi Hay là ông ấy đi câu cả đêm? Yukawa hỏi Tôi nghĩ không phải Hành lý của ông ấy không có đồ câu Phải lại ông ấy không đến đây để du lịch Narumi kể lại Chuyện mình đã gặp Sukahara Ở tòa thị chính Sawamura tỏ vẻ bối rối Sau đó họ uống thêm một lát Rồi cùng nhau rời quán Narumi đi bộ cùng Yukawa Về nhà trọ lục nhâm trang Hôm nay tôi uống hơi nhiều Nhưng nhờ mẹ cô mà tôi biết Một quán rượu rất được đấy Chắc tối nào tôi cũng ra đây đấy Yukawa vừa đi vừa nói Anh định sẽ ở đây đến khi nào vậy Tôi cũng chưa rõ Thật ra theo kế hoạch tôi sẽ theo tàu khảo sát của Desmet Để hướng dẫn họ thử nghiệm phương pháp thăm dò điện tử Tuy nhiên chiếc tàu khảo sát quan trọng ấy là chưa đến Ngay đầu phải mất kha khá thời gian vì vấn đề thủ tục Người nhà nước toàn làm ăn kiểu đó thôi Đến là đào đầu Nghe giọng điều của Yukawa có phần như muốn hất hủi Desmet Narumi nghĩ bụng có thể chuyện anh ta bảo mình không phải là người của phe ủng hộ là nói thật khi nhà trọ lục nhâm trang vẫn đang sáng đèn bước vào trong nhà họ thấy ông Singeharu và bà Setsuko đang ngồi ở hành lang cả hai đều mang vẻ mặt thẩn thờ nhìn thấy Narumi và Yukawa bà Setsuko cất tiếng chào tất nhiên là nói với Yukawa con nghe kể khách nhà mình vẫn chưa về Narumi nói ừ Mẹ đang bàn với bố xem nên làm thế nào Giờ này mà báo cảnh sát Thì cũng chẳng ít gì Bố định để đến sáng mai Nếu ông ấy vẫn chưa về sẽ gọi 110 Ánh mắt của ông Shingeharu Hướng về phía sau Narumi Ngoảnh mặt lại cô thấy Yukawa đang đứng đó Có vẻ anh ta đã nghe cuộc trò chuyện giữa họ Ngày gò quá nhỉ Tao có thể giúp được gì không Yukawa hỏi Không cần đâu Ông Shingeharu xua tay Chúng tôi sẽ làm gì đó Tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới anh về về vậy tôi xin phép Chúc cả nhà ngủ ngon Nói đoạn, nhà vật lý đi về phía thang máy Chương 7 Hiện trường nằm cách cảng Hariraura Khoảng 200m về phía nam Men theo bờ biển Viên cảnh sát mặc đồng phục Đang đứng ở trước bờ đê Bên cạnh là chiếc xe wagon của cảnh sát Có lẽ xe của đội giám định đã đến từ trước hẳn là do mới sớm tình mơ nên không thấy đám đông hiếu kỳ bụi quanh Nishiguchi Suyoshi cầm lái chiếc xe của phòng cảnh sát anh chờ cho cấp trên và tiền bố của mình xuống xe rồi mới mở cửa từ ghế lái rảo bước theo sau hai người viên cảnh sát mặc đồng phục kính cẩn cuối chào họ đội trưởng Motoyama khiến chân nhồm xuống dưới ngay lập tức khuôn mặt tròn trị của anh ta nhăn nhấm lại chà chà lại là một chỗ gớm ghét thế này Hasigami, người tin báo lớn hơn Nishiguchi 5 tuổi, bắt nhứt theo như thể muốn nói. "Đâu nào, đâu nào?" Khác với Motoyama, Hasigami khá cao nên có thể dễ dàng nhòm xuống dưới. "Hay đúng thật." Nishiguchi cũng rụt rè tiến đến gần bờ đê. Anh đã tưởng đó là một cái xác chết đuối. Kể từ ngày được điều động vào chỗ làm hiện tại, anh đã phải chứng kiến xác người chết đuối vài lần rồi. Xong thật sự vẫn không thể nào quen nổi. Anh nút nước miếng rồi nhìn xuống Đội giám định đang khám xét xung quanh bờ đá gồ ghệ bên dưới chỗ Nigiguchi đang đứng chừng 4m, 5m gì đó xác chết nằm ngửa trên một tảng đá to Chiếc áo tanzen khoát trên một bộ yukata bị tóc ngược lên một cách lạ thường Cảm giác như thể chỉ quấn bên ngoài chứ không mặc hẳn vào người Nạn nhân của tảng người hơi mập mập Xong, đó không phải là hiện tượng trương lên thường thấy ở các xác người chết đuối Thay vào đó, phần đầu bị vỡ Những vịt máu đỏ thẳm vấy bẩn mấy tảng đá xung quanh. Này, mấy anh giám định. Motoyama gọi với xuống. Tình trạng thế nào? Một giám định viên luống tuổi, mắt đeo kính, đưa tay giữ vành mũ, ngấn mặt lên đáp. Vẫn chưa rõ, có lẽ là bị ngã từ trên xuống đó. Có tìm thấy ví hay gì không? Không, có đôi gút mọc thôi. Có biết là của nhà trọ nào không? Không cả guốc và yukata đều không ghi tên nhà trọ. Tiếp đó, Motoyama quay sang phía viên cảnh sát mặt đồng phục khi nãy hỏi: "Ai đã tìm thấy cái xác?" "Một người sống gần đây, chuyên cho thuê ô che nắng ở các bãi biển vào mùa hè. Anh ta tình cờ phát hiện cái xác trong lúc đang làm việc. Hiện anh ta đã ra bãi tắm rồi, nhưng tôi có thể liên lạc được." "Không, không cần đâu." Motoyama xua tay, ngó ý phiền phức, đoán rút điện thoại ra anh ta dùng ngón tay ngắn ngũn mũm điểm của mình để bấm điện thoại sau đó áp lên tay có vẻ đầu bên kia đã kết nối ngay lập tức alo tổ trưởng à tôi là Motoyama đây chúng tôi vừa mới ở hiện trường có vẻ như không phải chết đuối mà là bị ngã từ bờ đê xuống vách đá hình như là khách của nhà trọ nào đấy vì tôi thấy có mặt Yukata và Tanjen ừ, vâng sao ạ à? à thế à vậy tôi sẽ thử tới đó xem Nhà trò có tên là... Dạ Lục Nham Trang à, à Chữ Hán biết thế nào à Nishiguchi nhận ra ngay Đó chính là nhà trọ Lục Nham Trăng Anh đứng trước mặt Motoyama Chỉ tay vào mình Người cực đầu để ra hiệu À tổ trưởng xin đợi một lát Motoyama lấy tay bịch lo lại Hỏi Nishiguchi xem có chuyện gì Em em biết nhà trọ đó ừ, Thế à Motoyama lại áp điện thoại lên tay Nishiguchi bảo có ấy biết nhà trọ đó à, Vâng Chúng tôi sẽ làm như vậy Vâng Sau khi cướp mái Motoyama hết nhìn Nishiguchi Lại nhìn Hashigami Có người báo khách trọ của họ ra ngoài từ tối qua chưa thấy về Các cậu thử đi tìm hiểu xem sao Bọn em đi xe được không ạ Hashigami hỏi Không cần đâu Từ đây chúng ta có thể đi bộ đến đó được Nishiguchi nói Em nghĩ có lẽ đúng vì khách đó rồi. Vậy quyết định thế đi. Motoyama lại nhẩm xuống phía dưới hỏi người giám định. Các anh có chụp ảnh cái xác chưa? Ảnh chụp lấy ngay ấy, nếu có thì cho tôi mượn một tấm. Cố gắng chọn tấm nào trong không dọa người ấy nha. À, thế hả? Vậy thì phiền anh. Một giám định viên trẻ tuổi leo lên thang, đưa cho Motoyama bức ảnh vừa chụp xong. Motoyama đưa nó cho Nishiguchi. Đây, cậu mang cái này đi đi Bức ảnh chụp một khuôn mặt hơi phớt hồng Không cảm xúc Trông giống như là mặt nạ kịch nô vậy Do đầu nạn nhân bị vỡ tót Ở sau gáy Nên nhìn từ đằng trước không đến nỗi kỳ gì cho lắm Nishiguchi cảm thấy an tâm phần nào Vì bức ảnh này Anh có thể đưa cho người dân bình thường xem được Nhà trọ Lục Nham Trang Nằm cách đó chừng vài trăm mét Họ đi bộ trên con đường hoằng nguèo Hướng về phía quả đồi Giữa chân là một con dốc dựng đứng Hashigami lẩm bẩm Biết thế này thì đi ô tô cho rồi Cậu Nishiguchi Sinh ra ở thị trấn này nhỉ Nên biết nhà trọ đó Vâng, nhà trọ đó của bố mẹ một người bạn Từng học cùng với em Ừ, thế thì tốt quá Vậy nhờ cậu nói chuyện với họ nhé Nhưng chẳng biết cô ấy có còn nhớ em là ai không nữa Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 Bọn em chưa gặp lại nhau lần nào Nishiguchi nhớ lại hình ảnh của Kawahata Narumi Cô bạn học cùng cấp 3 trường làng Hầu hết bạn bè khi đó Đều đã quen nhau từ hồi cấp 2 Riêng cô thì khác Cô ấy vốn là dân Tokyo Chuyển đến thị trấn này hồi lớp 9 Hồi mới đến Narumi là một cô bé khá trầm tính Có lẽ do không có bạn cũ Nên hầu như lúc nào cô cũng chỉ ru ru một mình Gần trường có một cái đài quan sát nhỏ Có thể nhìn xuống biển Lishiguchi thường bắt gặp Narumi đứng đó Vừa sai xưa ngắm biển Vừa như đắm chìm trong suy nghĩ Thành tức học tập của Narumi cũng tốt, chẳng thế mà trong hình dung của Nishiguchi. Anh tự cho rằng Narumi là một cô gái có sở thích đọc sách hay viết lách gì đó. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Narumi đã cho anh thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Hè đến, cô vừa phụ giúp công việc gia đình, vừa bắt đầu làm thêm ở bãi biển. Có điều cô không làm ở mấy cửa hàng hay quán ăn mà đi thu gom rác. Một công việc gần như là làm tình nguyện, số tiền kiếm được chẳng nhiều nhận gì. Nishiguchi khi đó cũng làm thêm Tại một cửa hàng ngay sát bờ biển Nên rất hay chạm mặt với Narumi Đã có lần anh hỏi tại sao Narumi Lại làm công việc đó Narumi khi ấy khuôn mặt lại đen nhẽm Vì bị cháy nắng đã trả lời như thế này Nếu không bảo vệ bãi biển xinh đẹp này Thì còn làm gì nữa Hình như ngay từ đầu những người sống ở đây Đã không biết rằng biển chính là bảo bối của họ Không hẳn là tức giận Nhưng dòng điều của cô giống như đang chỉ trích Những người suốt ngày chỉ biết đến kiếm tiền khiến cho Nishiguchi không có cảm thấy có chút hổ thẹn. Cuối cùng họ cũng tới được nhà trọ lục nhâm trang. Cả Nishiguchi lẫn hai Shigami đều đã cởi áo khác ngoài từ lúc nào. Mồ hôi ướt sủng đách áo sơ mi của họ. Họ mở cửa ngoài hiên cất tiếng gọi. Xin chào. Luôn không khí mát lạnh tỏ ra từ điều hòa thật dễ chịu. Vâng. Một giọng người phụ nữ vang lên. Tấm ràng sâu bên trong quầy động đậy. Một cô gái mặc áo thun quần riêng bước ra. Nishiguchi nhận ra ngài Đó chính là Kawahata Narumi Xong quá ngạc nhiên Vì cô đã ra gián một phụ nữ trưởng thành dường này Nên trong một thoáng Anh không thể cất nên lời Wow, ngạc nhiên chưa này Narumi tròn xe mắt Nét mặt trở nên thư thái Nishiguchi phải không Lâu lắm rồi không gặp cậu, cậu khỏe chứ Ngay đến giọng nói của cô cũng người lớn lắm rồi ngẫm ra chuyện này Có gì lạ đâu chứ Narumi đâu khác gì anh cũng đã 30 rồi mà lâu thật rồi nhỉ tớ vẫn khỏe trong cậu vẫn khỏe mạnh là tớ mừng rồi ừ gật đầu với Nishiguchi xong Narumi hướng ánh mắt bó rối về phía Hashigami đoạn cuối chào thật ra tớ đến đây vì công việc hiện tớ đang làm ở phòng cảnh sát Hari Nishiguchi dơ sổ tài cảnh sát ra nghe vậy Narumi chớp mắt liên tục cảnh sát Nishiguchi à ừ Chắc thế nào cậu cũng cười tới cho xem Nishiguchi rút danh tiếp ra Đưa cho Narumi Ờ là tổ hình sự à Narumi nói giọng tháng phục Hình như sáng nay nhà cậu Có báo cảnh sát là có khách trọ bị mất tức phải không Ồ đúng rồi À hóa ra là thế Nên cậu mới tới đây hả Cuối cùng Narumi cũng hiểu ra Ừ Thật ra bọn tớ vừa mới phát hiện ra một thi thể Ngoài bờ biển đằng kia Hả khuôn mặt của Narumi tối xầm lại cậu, cậu không có đồ đấy chứ không đâu Mitsiguchi đáp dù sao cũng từng là bạn học với nhau nên khó tránh được việc dùng từ ngữ như họ còn đi học người đó mặc dù kata khoác tành gen bên ngoài nên bọn tớ đang nghĩ không biết có phải cách trọ nhà cậu không đợi một chút nhé nếu đúng vậy thì để tớ đi gọi bố mẹ nét mặt của Narumi lộ rõ vẻ căng thẳng cô biến mất vào trong quầy Hashigami lại gần huyết cuộc chó vào mạng sườn của Nishiguchi Được đấy chứ Cậu bảo là bạn học cùng làm tôi cứ tưởng là một thằng con trai cơ đấy Anh hasigami thích kiểu con gái như vậy à Nishiguchi hỏi khẽ Thật chứ, cô ấy mà trang điểm lên thì còn đẹp nữa Không biết thế nào nhỉ Nishiguchi nghiêng đầu mặc dù trong thâm tâm anh cũng cho là vậy Một lát sau Narumi từ về đi ra Theo sao cô là một cặp vợ chồng đã luống tuổi Người chồng trông khá to béo Phải đi chóng gậy Narumi giới thiệu hai người là bố mẹ của cô Ông Kawahata Shigeharu Và bà Saisuko Nét mặt cả hai được căng thẳng Chắc có lẽ là nghe con gái kể về việc Tìm thấy cái xác Nishiguchi đưa cho ông Shigeharu Xem bức ảnh chụp thi thể Vì chính ông là người đã báo cảnh sát Ông Shigeharu liếc nhìn một cái Mặt nhăn lại đoạn đưa bức ảnh Cho vợ của mình xác nhận Bà Setsuko mặc tái mép đưa tay che miệng Còn Narumi thì quay mặt đi chỗ khác Có phải không ạ? Nishiguchi hỏi Phải, chính là khách trọ nhà chúng tôi Ông Singiharu đáp Là tai nạn ư Hiện chúng tôi vẫn chưa biết Có vẻ ông ấy đã ngã xuống vách đá và bị đập đầu Ô trời, vách đá ư Bà Setsuko lấy sổ ghi chép của nhà trọ Và phiếu thông tin của khách ra Theo đó thì tên của vị khách ấy là Sukahara Masasugu 61 tuổi đến từ tỉnh Saitama Ông ấy ra khỏi nhà trọ lúc nào à Chuyện đó chúng tôi không rõ Ông Shingiharu đáp Theo lời kể của ông Shingiharu khoảng 8 giờ tối hôm qua ông cùng cậu cháu trai đang học tiểu học ra sân xa của nhà trọ để chơi bắn pháo hoa Thế nhưng đến khoảng 8 rưỡi nhớ ra là chưa hỏi vị khách Sukahara thời gian dùng bữa sáng hôm sau nên ông Shingiharu quay trở lại quầy thử gọi điện tới phòng của khách nhưng không thấy ai nghe máy nghĩ bụng có thể ông Sukahara đang đi vệ sinh hoặc là đang tắm nên ông Shingiharu lại ra sân sau tiếp tục chơi bắn phá hoa họ kết thúc lúc gần 9 giờ sau đó ông Shingiharu lại gọi điện thoại nhưng vẫn không có ai nhấc máy ông thử dầm vào phòng tắm lớn ở tầng 1 cũng không thấy ai cả chẳng còn cách nào khác ông quyết định đi lên tầng 4 Võ cửa phòng nhưng không thấy tiếng trả lời Vì cửa không khóa Nên ông đã thử mở ra Đồ đạc vẫn còn trong phòng Mà khách thì đã đi đâu mất Trong lúc đó Bà Saisuko được một người quen đưa về Bà vừa dẫn một vị khách khác Tới quán rượu gần đây Và đã ngồi tiếp rượu anh ta một lát Đến lượt Narumi kể về người đã đưa mẹ cô về Anh ta là Sawamura Sawamura là người tham gia Hoạt động phản đối khai thác tài nguyên dưới biển Cùng với Narumi Tối hôm qua, sau khi hợp hành xong, lúc bốn người gồm Sawamura, Narumi và hai người nữa tới quán ruộng, thì tình cờ trông thấy bà Saisuko đang đứng trước quán. Cậu Sawamura nói là muốn chào ông nhà tôi một tiếng, nên đã vào hẳn trong nhà. Thấy ông nhà tôi đang cuốn cuồn vì không biết khách đi đâu mất, nên cậu ấy đã đề nghị đi tìm kiếm quanh đây giúp. Bà Saisuko tiếp lời. Chồng tôi cùng với cậu Sawamura đánh xe đi vòng vòng xung quanh để tìm kiếm. Còn tôi thì thử đi xem quanh nhà Nhưng chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu cả Rồi chồng tôi và cậu Sawamura quay về Quả nhiên họ cũng không tìm thấy ông ấy Nói là đi tìm Nhưng ở cái thị trấn này quá 9 giờ là trời đã tối đen như mực rồi Nếu không phải ông ấy đang đi bộ trên đường Hoặc đang đứng ở chỗ nào đó dễ nhìn Thì khó mà tìm thấy được Nishiguchi gật đầu đồng tình Với ông Shingeharu Xung quanh đây hầu như không có đèn đường Hashigami vừa rút điện thoại vừa mở cửa hiên ra ngoài chắc anh ta định báo cáo với Motoyama những chuyện nghe được nãy giờ nhưng thật không thể ngờ lại xảy ra chuyện như thế ông Shingiharu đưa tay lên đầu các anh tìm thấy ông ấy ở đâu vậy ở dưới bờ đê gần chỗ quán ăn Misaki Nishiguchi nói tên một quán ăn đã sập tiệm 3 năm trước đúng là lợi thế của người xuất thân ở vùng này Ngay lập tức cả ba người nhà Kawahata đều gật đầu tỏ ý đã hiểu Nếu là ngã xuống vách đá đó Tùy vào vị trí va đập Có thể khó mà cứu được Nói rộng, ông Shingiharu bằng môi lại Nhưng tại sao ông ấy lại đi ra đó nhỉ? Narumi hỏi Chắc là ông ấy muốn đi dạo Để ngắm biển đêm cũng nên Hoặc có thể vì ông ấy đã uống rượu trong bữa tối Nên muốn đi ra đó cho tỉnh rượu Xong rồi ông ấy trèo lên thành đê Và bị ngã xuống sau Cũng có thể lắm chứ Narumi nhìn về phía Nishiguchi Chuyện là như vậy sao Ờ Nishiguchi nghiêng đầu Cái đó tớ chưa biết Giờ cảnh sát bọn tớ mới bắt đầu tiến hành điều tra cụ thể Narumi khịch mũi Dường như cô không thỏa mãn với câu trả lời đó Hashigami quay lại Thì thầm vào tai của Nishiguchi Hai từ hành lý Có lẽ là chỉ thị của Motoyama Chúng cháu muốn kiểm tra đồ đạc Của ông Sukahara phiền hai bác dẫn chúng cháu lên phòng của ông ấy được không à Nishiguchi nói vậy để tôi bà Setsuko khẽ dơ tay theo sau bà Setsuko Nishiguchi bước vào trong thang máy anh đeo găng tay trong lúc thang máy đi lên nghe nói mẫu tầng ở đây được có 8 phòng dành cho khách Sukahara Masasugu trọ căn phòng có tên là Cầu Vòng căn phòng cứu nhật rộng khoảng 10 chiếu vẫn đang trải điểm bàn và điểm ngồi được xếp gọn một góc Cành cửa sổ là khu vực lát sàn gỗ Ở đó có mặt ghế và một chiếc bàn nhỏ Ai đã trải điệm và trải khi nào vậy? Nishiguchi hỏi Tôi nghĩ là khoảng hơn 7 giờ Chính tôi đã trải điệm trong lúc Ông Sukahara đang dùng bữa tối Ông nhà tôi bị như thế Thành thử những lúc không thuê người phụ giúp Thì công việc trải điệm đều do một tay tôi và Narumi làm Bà Shisuko đáp Có vẻ ông ấy chưa động vào chiếc điệm Có lẽ sau khi dùng xong bữa tối Sukahara đã quay về phòng rồi đi ra ngoài luôn đầu đạp chỉ có duy nhất một chiếc túi du lịch cũ Hashigami lục tìm bên trong lau ra một chiếc điện thoại đó là điện thoại dành cho người già chỉ có mấy chức năng cơ bản quần áo được gấp gọn gàng ship ở góc phòng một chiếc áo sơ mi hở cổ với một chiếc quần dài màu xám Nishiguchi lục thử lấy ra một chiếc ví từ trong túi quần trong ví có một ít tiền mặt anh tìm thấy giấy phép lái xe Trên đó đề tên là Sukahara Masasugu Địa chỉ cũng trùng khớp Với thông tin ghi trên phiếu thông tin Á Nishiguchi bất giác thốt lên Chuyện gì thế Hashigami bảo và vàng hỏi Cái này Nishiguchi lấy từ trong ví ra một tấm thẻ Là thẻ thành viên Của Hiệp hội Cảnh sát Nhật Bản Phần 1 Của tiểu thuyết trinh thám phương trình Hạ Chí Mình xin được phép dừng lại đây Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay Hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh Để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé Mình xin chân thành cảm ơn các bạn Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ